Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Điểm qua từng bộ y phục như duyệt binh, nhìn cái nào cũng bất mãn, không phải quá bắt mắt, chính là không đủ để bắt mắt. Cô hy vọng mình có thể ăn mặc thoải mái, nhưng lại tỏa ra ánh sáng dạng dỡ lóa người. Cuối cùng, cô chọn một cái áo sơ mi trắng có tay đến khuỷu tay, mặc một cái quần ôm đơn giản bó sát, làm dáng người được tôn lên. Lúc cải nút áo sơ mi thì tay của cô cứ luyến quính, mấy lần cũng không thể cải nốt. Làm thế nào? Cô thật cẩn trương Hạ âm cắn môi Cố gắng hít thật sâu Bình ổn cảm xúc đáng nhấp nhô không yên trong lòng Có lẽ quá nỗ lực dáng vẻ của cô lại hơi cứng nhất Cứng đỏ đi tới trước quầy rượu ngồi xuống Hôm nay ăn bữa sáng kiểu phương Tây Anh thấy cô tới vui mừng mừng mừng giới thiệu Chúng cuốn kiểu phương Tây Bên trong bọc chân gió hôn khói Đậu nành, bắp Còn có phô mai Nước ép trái cây gồm những trái bình thường em thích Em muốn đi, còn có cà phê, có muốn uống không? Cô không lên tiếng, bứng nước trái cây lên, yên lặng nhấp một ngụm, sau đó cầm dao nể lên, động tác rất cứng. Thế nào? Anh nhìn chăm chú cử động cực đoan mất tự nhiên của cô. thân thể vẫn không thoải mái sao? Không phải là không thoải mái, là khẩn trương. Cô đáp ở trong lòng, lại khiếp đảm không dám nhìn anh, về mặt lạnh lùng. Chú tệ vũ nhướng mảy kiếm, Đang muốn nói chuyện, điện thoại trong phòng bỗng chốc gieo lên Hạ âm ngây người 2 giây Cầm điện thoại lên nghe Alo, cô lắng nghe đối phương chào hỏi À, là Tuấn Kỳ à Từ Tuấn Kỳ, Chu thẻ vũ bất giác Giận tái mặt, tên kia gọi tới làm gì Anh con người qua Lại gần điện thoại muốn nghe đối phương nói gì Đầu hai người đụng nhau Hạ âm vừa thẹn vừa cáo Nhìn anh lộ vẻ xem thường Tránh ra tay ngọc dùng sức đẩy chán anh Em đang nói chuyện với ai vậy Tư Tuấn Kỳ ở đầu kia hỏi. Không có gì, có con rùi đáng ghét quấy rối ở chỗ này. Cô bị bịu môi, chẳng hề để ý đến ánh mắt ảo não của chú Tại Vũ. Anh tìm tôi có chuyện gì? Ừ, tôi hiểu rõ. Ừ, cô cứ ừ ừ à à. Chủ Tại Vũ nghe không khỏi phiền não. Rốt cuộc, Tư Tuấn Kỳ nói với cô cái gì lại khiến cô ngoan ngoãn nghe lời như thế? Anh nói cái gì? Chú Tại Vũ kỳ quái nhìn cô, cô lại trả vẻ mặt oán giận. Ánh mắt trở sáng chợt tắt Mấy phút sau cô cúp điện thoại Ánh mắt nhìn anh thật lạnh lẽo Anh cau mày Từ Tuấn Kỳ gọi à Ừ Anh ta nói gì Anh cứ nói đi Cô hỏi ngược lại Anh nghe ra sự che giấu trong lời của cô Khóe miệng nhắc lên cười khổ Chia tay với anh ta đi Cái gì Cô giật mình Anh nói Chia tay với anh ta đi Anh kiên định nhìn thẳng cô Không được uống rượu với anh ta Anh ta muốn liên lạc với em. Gọi điện thoại là tốt rồi. Anh ta có thể gọi điện thoại nhà thoải mái. Anh... Anh nghĩ anh là ai? Tại sao nói với tôi mấy điều này? Cô tức giận, cắn răng nghiến lợi, bưng lì thủy tinh lên, lại đập mạnh xuống mặt bàn. Muốn tôi chia tay với Tuấn Kỳ. Hôm qua không phải anh mới nói, mới dặn dò anh ta nửa ngày ở trong điện thoại để giao phó tôi cho anh chăm sóc sao? Anh sai rồi. Anh không ai nấy chút nào thừa nhận. Anh thu hồi những lời đó. Anh thu hồi. Anh nói thu hồi. Hạ âm quả thật tức đến không biết như thế nào cho phải. Lúc thì phó thác, lúc lại thu hồi. chu Tại Vũ, anh thay đổi còn nhanh hơn gió. Anh mệnh thần kinh à? Anh điên, là một người đàn ông điên cuồng yêu cô. Chủ Tại Vũ tự diễu nhách môi. Anh yêu em, Hạ âm. Tối hôm qua, em không nghe thấy sao? Hạ âm ngạc nhiên run sợ, hồ hấp đứt quãng. Ngay cả máu toàn thân cũng giống như bị rút sạch hết. Anh yêu em. Anh thả mềm giọng nói, ánh mắt nhìn cô dịu dàng như nước. Hơn nữa, người em thật sự yêu là anh, không phải sao? Cho nên anh sẽ không giao em cho bất luận kẻ nào. Cô ngu ngơ, tâm loạn như ma. Nói như vậy, tất cả tối hôm qua đều là thật, không phải là nằm mơ. Dấu này là em cắn, không quên chứ. Anh chỉ chỉ đôi môi bị sách của mình. Cô trợn tròn mắt, lúc này mới chú ý tới vết thương trên môi anh là do cô cắn. Là em cắn. Không sai Anh nhìn thấy vẻ nghi vấn của cô cười khổ Cô gái cây cú này Thấy cái gì cũng cắn Cũng không quan người ta có đau không Là ai đau chứ Cô trưởng anh là ai cự tuyệt tấm chân tình của cô lần nữa Thật xin lỗi Hạ âm Ánh mắt đau thương của cô làm trái tim anh tan ra Ngồi xuống ở bên cạnh cô Rất nghiêm túc giải thích Bảy năm trước anh nói chia tay với em Nhất định đã tổn thương em Anh thừa nhận khi đó thật sự anh hơi giận em. cô cũng biết cô hít sâu một cái, chẳng mắt mơ hồ. cũng bởi vì quá yêu em mới có thể giận em. anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. em biết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net